Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán tính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện buổi tối rồi. Và ngày hôm nay Tâm An rất là hồi hộp vì được gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng gai cấn của câu chuyện Lấy chồng già, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm My. Ngay bây giờ Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống bất ngờ không kém tập 7 của ngày hôm nay. Đó chính là cô gái tên là Chi. bước chân vào vương gia và làm người ở trong vương gia, vương phủ. Và cuộc sống của cô vô cùng là bất mãn và đặc biệt là bị chèn ép bởi người hầu của cô chủ tên là Mộng Cầm. Vậy thì cuộc sống của cô gái tên là Chi như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ truyện và bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị Có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Mẹ con Dương Trí Khiêm đi rồi Dì Mai mới dám lên tiếng hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện như thế nào Tôi liền hỏi ngược lại dì Mai vậy tôi hỏi gì? gì tiếp xúc với tôi lâu nay, gì thấy con người tôi như thế nào? gì có thấy tôi liếc mắt đưa tình gì với ai chưa? tôi thì tôi không thấy, nhưng mà tôi không nghĩ cô làm như vậy. nhưng mà bà chủ ấy nói rằng là chính việc ông chủ nói cô quyến rũ ông ấy cơ mà. tôi không hiểu tại sao ông ấy lại vu khống cho tôi. tôi thực sự không rũ rỗ gì ông ấy, mà chính ông ấy mới là người chủ động đòi ngủ với tôi. Nếu vậy Tại sao bà chủ lại nói chính ông chủ Kể cho bà ấy nghe Chuyện này thực sự khó hiểu quá Tôi không hiểu tại sao Một mặt ông ấy đề nghị tôi như vậy Mặt khác lại đi nói với vợ mình Tôi dụ dỗ ông ấy Tôi đâu có đắc tội gì với ông ấy đâu chứ Tại sao ông ấy Lại muốn hại tôi Tôi ngồi ở đó Trong trạng thái lo lắng Bởi vì tôi biết mẹ của Dương Trí Khiêm Không phải là người hiền lành Lại thêm bà ta đã có ác cảm với tôi Thành ra trong chuyện này tôi đang bị lép vế Hai mắt cứ như vậy nhìn về hướng phòng khách Chờ đợi bọn họ xuống để tôi minh oan Một lúc sau thì con bé đào đi xuống Gọi tôi lên phòng khách nói chuyện Tôi hỏi nó Cái cậu vương kia về chưa? Về rồi, bà bảo chị lên ngay đấy Tuy tôi không làm sai nhưng tôi vẫn lo sợ Tim của tôi đập loạn xạ, bước chân lên phòng khách. Lúc này Dương Trí Khiêm và bố mẹ cậu ta đang ngồi bên bộ bàn ghế. Mặt của bố Dương Trí Khiêm bình thản như không có chuyện gì. Chỉ có bà Yến, mặt mày cứ hầm hầm. Còn chí Khiêm thì lo lắng hỏi tôi. Cô nói rõ đi. rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô mau nói rõ ràng, để tránh hiểu nhầm. Tôi nhìn sang bố của Dương Trí Khiêm. Ông ta nhàn nhã, ung dung... không hề lo lắng sợ sệt điều gì, còn bà Yến thì quát tôi. <cười> hiểu lầm cái quái gì, chính miệng nó dụ dỗ bố con là ngủ cùng với nó, bởi vì nó cần tiền chữa bệnh cho bố nó. Một mặt thì dụ dỗ, mặt khác thì đi quyến rũ con. Cái loại người mặt dày vô liêm sỉ như nó, đúng là lần đầu tiên mẹ thấy đấy." Tôi vừa nói vừa nhìn vào bố của Dương Chí Khiêm. "Ông nói gì đi, ông nói gì đi chứ?" Ngày hôm qua chính ông đề nghị tôi ngủ cùng với ông, sau đó ông cho tôi tiền chữa bệnh cho bố tôi. Tại sao ông lại nói với vợ ông rằng tôi quyến rũ ông, dụ dỗ ông? Sao ông có thể ngang nhiên đặt điều vu khống cho tôi như thế? Ông nói đi, nói đi. Bố của Dương Chí Khiêm chơ cháo, nhìn chân chân vào mặt tôi. Này, cô dụ dỗ tôi không thành, bây giờ lại muốn đổ tội lên đầu tôi đi à? Tôi đổ tội ư? Ông là người biết rõ mà, vậy ông có dám thề là ông không đề nghị ngủ cùng tôi không? Ông có dám đi tới bàn thờ bố vợ của ông để thề không? Ông ta đứng dậy, đi đến bên bàn thờ của bố vợ mình, thề rằng chưa từng nói những lời đó. Nếu như ông ta nói thật, chắc chắn phải nhận quả báo. Tôi nhìn mà tức, tức run cả người. Ông phải thề, nếu như ông có đề nghị ngủ với tôi. Thì ông chết không toàn thây, nhà tan cửa nát, công việc sự nghiệp tiêu tan, ông có dám không? Ông ta nhìn tôi chân chân, đầu chân mày hơi nhíu chặt, còn bà Yến thì đứng dậy, đi tới bàn thờ quát tôi. Mày câm cái mồm đi, mày đang chủ ẻo ai hả? Tôi không chủ ẻo, tôi đang chứng minh rằng tôi không hề rũ rỗ chồng bà. Tôi không hề, mà chính ông ta, ông ta mới là người chủ động bảo tôi ngủ cùng với ông ta. Sau đó ông ta sẽ cho tôi một số tiền để tôi có tiền phẫu thuật cho bố tôi. Bà ta nghe xong lại cười nhếch mép. Đến nước này rồi mà mày vẫn còn già mồm cửa, Có người mắt thấy tay nghe mày rũ rỗ chồng tao. Thế mà bây giờ mày còn chối mày làm như oan ức lắm không bằng? Bà ấy quay qua gọi ai đó vào tôi nhìn theo hướng bà ấy nhìn thì thấy một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn chị ta lên tiếng hôm qua tôi từ bên xưởng dệt qua đây tìm ông chủ thì thấy cô này đang dụ dỗ mồi chài ông chủ ngủ với cô ấy còn nói cái gì mà cô ấy còn trong trắng cô ấy trẻ trung xinh đẹp hơn bà cô ấy là nói rằng không cần danh phận gì hết chỉ cần ông chủ thường xuyên đến với cô ấy là được à tuổi nghe xong cả người như trời trồng hàm răng cứng đờ vì quá đỗi bất ngờ Còn bà Yến thì nghiến răng ken két Lúc này bà ta vô cùng tức giận Mày Mày còn trỗi nữa được không Còn đĩ kìa Mày nghĩ rằng dựa vào chút nhan sắc này Mà mày định rũ rỗ chồng bà Mày còn không nhìn lại xem Xuất thân của mày như thế nào Dương chí khiêm không tin Hỏi lại người kia xem có nghe nhầm không Thì chị ta lại khẳng định chắc nịch Dạ không nhầm không nhầm Chính tay tôi nghe những gì mà cô ta nói ra Ông chủ còn hỏi Cô ta làm sao lại bạo gan như vậy Không sợ bà chủ phát hiện ra sao Mà lại dám đề nghị Ngủ cùng với ông chủ Thì cô gái này lắc đầu Nói rằng không sợ Bởi vì cô ấy trẻ trung hơn bà Lại còn trong trắng à Rồi sau đó thì sao À thì sau đấy Cô ta đi tới ôm ông chủ À nhưng bị ông chủ hất ra Ông chủ cảnh cáo cô ấy nên an phận Đừng có mà hồ đồ Nhưng mà cô ấy cứ lao đến, ôm lấy ông Rồi khóc thốt thít à, Nói cái gì mà bố cô ấy cần tiền phẫu thuật Ông chủ nói là cho cô ấy vay tiền chữa bệnh cho bố cô ấy Nhưng mà cô ấy cứ lao vào Rồi ống hạ ống hẹo Làm càn đi à Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa Tôi nghe như vậy Hai lỗ tay lùng bùng Tôi quát lớn Chị im đi Tôi không quen không biết chị Tại sao chị lại bịa chuyện động trời Để vũ ăn cho tôi Tôi không hề có bất cứ hành động nào Giống như chị vừa nói Đúng, đúng là bố tôi bệnh, cần tiền Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ Ngủ với ông ta Chưa đừng nói đến chuyện tôi củ quyến Tôi dụ dỗ ông ấy Tôi nghèo Nhưng mà tôi có liêm sỉ, có tự trọng của mình Tôi không bao giờ làm ra những chuyện đó Là chị ta Chị ta vu ăn cho tôi Những gì tôi vừa nói đều là sự thật Tài nghe mắt thấy Còn cô không chịu nhận sao? Tôi không làm Dĩ nhiên là tôi không nhận rồi Tôi quay qua nhìn bố của Dương Trí Khiêm Là ông Ông bắt chị ta nói như vậy có đúng không? Tôi làm gì đắc tội với ông Tại sao ông lại muốn vu khống tôi? Chẳng nhẽ Là vì tôi từ chối yêu cầu không ngủ cùng ông Nên ông thủ tôi Ông hại tôi chứ gì Tôi thật không ngờ Ông lại hèn hạ như thế bà yến thì banh chồng mình bà ta chửi rủa mà sát tôi không ra gì nói tôi lăng loàn chắc nết đĩ điếm hư hỏng phải đem bỏ vào lồng dìm cho đến chết dương chí khiêm đứng bật dậy kéo tôi ra sau lưng của cậu ấy không được mẹ không được làm như thế chí khiêm mà con đang làm cái quái gì thế nó quyến rũ bố con muốn phá hoại hạnh phúc của bố mẹ thế mà con còn bênh vực cho nó được sao nhưng con không tin Chi là người như vậy? Bố của cậu ta lúc này nhớ mày lên tiếng. Ý con là gì? Chí Khiêm. Ý con là bố nói dối sao? Là bố đặt điều hại cô ta sao? Tại sao bố phải làm như thế? Bố làm như vậy để được cái gì? Bố chả có lý do gì. Để mà vu khống cho cô ta. Nhưng... Vậy là con tin cô ta hơn bố sao? Dạ thưa bố, không phải thế. Nhưng... Con chỉ cần trả lời, con tin bố hay là tin cô ta? Dương Chí Khiêm nhìn bố mình, sau đó lại đưa mắt nhìn tôi. Tôi biết lúc này mọi thứ đều bất lợi với tôi, nhưng tôi quyết định lên tiếng. Tôi khẳng định, tôi không hề như bố cậu và chị ta vừa nói, bọn họ đang vu oan cho tôi. Nếu tôi thực sự muốn dụ dỗ quyến rũ, thì tại sao tôi không nhắm đến cậu chứ? Cậu vừa trẻ trung, vừa đẹp trai. Lại là người thừa kế của xưởng dệt. Tương lai sáng lạt như vậy. Chẳng phải là tốt hơn bố cậu vừa rồi. Ông ấy vừa lớn tuổi. Vừa có vợ của con. Tại sao tôi phải làm thế? Chí khiêm mà. Xin cậu tin tôi. Tôi không có. Bà Yến cắt ngang lời tôi đang nói. Đến cả thầy tao. Mà mày còn dám lấy. Thì mày ngại gì chồng tao? Nói tóm lại. Nhân chứng có đầy đủ. Mày đừng có hòng chối tội. Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là trái đắng khi mày dám ve vỡn chồng con tao. Bà Mai đâu rồi? Bà Mai đâu? Lấy cái roi thửng ra đây. Dương Chí Khiêm vô cùng lo lắng. Mẹ định làm cái quái gì chứ? Mẹ làm cái gì? Con nhìn đi rồi con biết. Bà Mai đâu rồi? Bà có nghe tôi gọi không? Lấy cái roi thửng ra đây. Đánh chết con đĩ này cho tôi. Tôi nghe mà giật mình lập tức phản kháng. Tôi không có làm gì chồng con bà Là chồng bà và chị ta vu khống cho tôi Bà không có quyền được đánh tôi Bà Yến cơ bản không muốn nghe nữa Bà ta sai hai người làm giữ chặt tôi lại Dì Mai run run Đem sợi roi thừng ra Cố gắng nói giúp tôi Dạ thưa bà Hay là bà cứ suy xét lại Tôi thấy cô Chi Bà im ngay đi Đây không phải là nơi Mà bà có thể xía cái mõm vào Thế nên dì Mai không dám phản kháng Lại chủ nhân của mình nữa đành im lặng Bà Yến ném cây roi thừng vào một người làm Là một thanh niên cao lớn Bà ta ra lệnh Đánh chết nó đi Dường trí khiêm hoảng hốt Kìa mẹ Mẹ làm cái gì thế này Chuyện đâu còn có đó Chuyện đâu còn có đó Chuyện rõ như ban ngày thế kia rồi còn gì Hay là con định bao che cho nó Để nó thực sự bò lên giường của bố con Phá nát cả gia đình mình thì con mới vừa lòng. Kìa mẹ, nhưng không có nhường nhị gì hết. Tụi mày còn đứng được ra đấy làm cái gì? Đánh chết nó cho tao. Tôi vùng vẫy, thành minh rằng là mình vô tội. Dương Trí Khiêm cũng ra sức để bảo vệ tôi. Nhưng bà Yến quá hung hăng cho người kéo Dương Chí Khiêm ra, ra lệnh cho người khác treo ngược hai tay của tôi. Rồi sau đó, dơ cao đánh tôi. Từng sợi dây thừng cứng cáp kia quật xuống người tôi đầy mạnh mẽ, liên tiếp đổ xuống cơ thể của tôi, khiến tôi đau đớn la ó gào thét. Nhưng một thân gái mảnh khảnh không thể nào chống cự lại được với làn mưa roi ấy. Tôi quản quại đau đớn, thành minh rằng mình không làm. Bên kia giọng nói của Trí Khiêm yêu cầu mẹ mình cho người dừng tay lại. Nhưng bà Yến không quan tâm, bà ta còn ra lệnh đánh tôi mạnh tay hơn. Tôi không nhớ là mình bị đánh trong bao lâu. Đến khi bà ta kêu người làm dừng tay lại, thì cả người tôi đã bị dây thừng quật cho tứa máu. Đau đớn lắm. Tôi không thể nào phản kháng được nữa. Sau đó một làn nước từ đâu đổ thẳng vào người tôi, khiến cho cả người tôi chuyển đến một cảm giác bỏng rát đau đớn cùng cực. Cảm giác này như là cảm giác sống không bằng chết vậy. Mẹ! Mẹ còn muốn làm gì? Có làm cái gì đâu. Chỉ là chút nước muối đậm đặc Giúp cho nó tỉnh táo hơn thôi Ngày hôm nay tao phải cho mày chết Chết một cách đau đớn nhất Tao cảnh cáo những ai dám ý định Ve vỡn chồng tao Thế nên Tất cả chúng mày Nhìn cho kỹ đi Bọn mày đâu Đánh tiếp Lúc này tôi vì quá đau đớn Mà không thể nào nhìn rõ được mọi thứ Chỉ nghe loáng thoáng Bà ta kêu người Giữ chặt lấy dương chí khiêm con người này Tại sao có thể bảo vệ cho tôi được đây Khi mà bị bà ta giữ chặt Những người còn lại tiếp tục đánh tôi Đánh cho đến khi nào tôi bất tỉnh Thì lại tạt nước cho tôi tỉnh dậy Rồi lại tiếp tục đánh tiếp Đánh đến khi nào tôi chết Thì vứt tôi ra ngoài Tên người làm dạ vâng xong Thì từng đợt roi lại rớt xuống cơ thể đầy thương tích của tôi Lúc này tôi quá đau đớn rồi Tôi không còn chút sức lực nào Để mà trốn tránh Để mà minh oan Nhưng tôi biết Bản thân mình bây giờ có trốn Cũng không trốn được Lý trí của tôi gần như mất đi Thì lúc này hình như Bà Yến lại kêu người dừng tay lại Giọng của bà ta nhỏ nhẹ Nói chuyện với ai đó Cậu Vương đi à ừ. Tôi quên đồ nên quay lại lấy Vừa bạn nghe nói mọi người định vứt thứ gì đó Tôi nhặt về xem có dùng được không Trong cơn đau đớn Nhưng nghe âm giọng ấy Tôi cố gắng hết sức mở mắt ra nhìn Xem là tôi đang mơ Hay là đang tỉnh Trong mơ hồ tôi thấy người đang đứng nói chuyện Với bà Yến Chính là Vương Chấn Vũ Đúng vậy là anh Là Vương Chấn Vũ Anh quay lại và đang đứng sừng sững trước mặt tôi Bên này bà Yến Lại lên tiếng cười gượng gào Lại để cho cậu Vương chê cười Hình như cô gái này Là người rót rượu khi nãy Có phải không Dạ vâng là nó đi ạ Nó là người ở trong nhà tôi Nhưng làm sai nên là bị phạt Không biết cô ta mắc lỗi gì Mà khiến cho dì Dương lại tức giận Đòi đánh tới chết thế này Hay là vậy Lúc nãy tôi thấy cô ta phục vụ rất được Thay vì đánh chết thì hơi phí Dì Dương này Cho tôi nhặt về Để tôi sai bảo cô ta Từ lúc tôi mở mắt ra Thì chưa lần nào Chấn Vũ nhìn tôi lấy một lần Còn bố mẹ Trí Khiêm và cậu ta đều ngư ngác Lúc ấy Trí Khiêm Lập tức lên tiếng Anh thông cảm Mẹ tôi chỉ nhất thời tức giận Nên nói vậy thôi Chứ không hề có ý định đánh chết cô ấy Mong anh thông cảm cho Mày đâu Còn không mau cởi chó cho cô ấy Đem vào bên trong đi Đứng thừa người ra đó làm gì Người làm nhìn bà Yến sau khi bà ta gật đầu xác nhận cởi trói cho tôi. Dương Trí Khiêm nhanh chóng đỡ lấy tôi định dìu tôi vào bên trong. Nhưng còn chưa đi được ba bước chân thì bà Yến đã lên tiếng. Cậu Vương này, cậu nói như vậy rồi thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh để tôi cho nó nghỉ ngơi mấy ngày rồi sau đấy tôi đem người sang tận nhà cho cậu. Không cần phiền đến gì Dương cứ đem cô ta ra xe đi. Tôi muốn... Ngay bây giờ à, Thế sao Được rồi được rồi Người đâu mau đem cô ta ra xe của cậu Vương Nhưng Dương Trí Khiêm lại không đồng ý Không được Cô ấy không thể đi được Nếu như anh cần người Tôi tìm cho anh người khác Còn cô ấy thì không Lúc này Trấn Vũ mới quay sang nhìn tôi Tôi không biết là anh nhìn tôi Hay là nhìn Trí Khiêm nữa Thái độ không cứng không mềm Lên tiếng hỏi ngay Sao vậy Chỉ là một người làm thôi mà, cậu Khiêm đây có vẻ quan tâm quá nhỉ? Anh thông cảm, cô ấy không thể nào đi cùng anh được. Nếu như tôi vẫn muốn, cô ấy đi cùng với tôi thì sao? Thời khắc này tôi nhìn thấy khí sắc của Dương Trí Khiêm lẫn vương Trấn Vũ đều vô cùng đáng sợ, nhất là ánh mắt của Trấn Vũ. Cứng như đá, lạnh như băng và có phần áp đảo Dương Trí Khiêm khiến cho ngữ điệu của Trí Khiêm có phần ấp úng. Tôi nhắc lại Người làm thì tôi có thể tìm cho anh một người tháo vát Còn cô ấy thì không Tại sao lại không? Sường trí khiêm định mở miệng nói gì đó Nhưng bà Yến lại vội vàng nhanh chóng nói trước một bước Trí khiêm say rồi À xin cậu đừng có chấp nhất nó Màu đưa cậu khiêm vào trong phòng nghỉ ngơi đi Sường trí khiêm hất tay người làm ra Hắn rứt khoát lên tiếng Con không say Mẹ đừng lúc nào cũng áp đặt con, có được không à? Kiêm à, con đang mất bình tĩnh rồi đấy. Con đang vô cùng bình tĩnh và con khẳng định là con yêu chi. Con không cho phép bất cứ ai. Đưa cô ấy ra khỏi đây. Con điên rồi sao? Chí Kiêm, con có biết con đang nói gì không? Con chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Con khẳng định con yêu chi. Con yêu cô ấy. Ngay lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí con còn muốn lấy cô ấy làm vợ con. Và con không tin Cô ấy củ quyến Để dụ dỗ bố Con không bao giờ tin Bố của Dương Trí Khiêm lúc này mới lên tiếng Nghĩa là con cho rằng Bố nói dối để hại cô ta sao Bố làm như vậy để được cái gì Cô ta có tả cái thá gì Để cho bố phải hại cô ta không Trí Khiêm mà Con mê muội quá rồi Con đừng quên trên đầu con Đang còn đội tang cho ông ngoại con Hay là con muốn ông ở trên trời Cũng không thể nào nhắm mắt vì hành động của con Nhắc đến ông ngoại mình Dương Chí khiêm liền sao đồng Không còn hào hùng và muốn giữ tôi lại Bên này Trấn Vũ nhếch mép cười ngay cha cha, Nhà của dì Dương náo nhiệt thật Rốt cuộc là có để tôi đem người đi không Để tôi còn về Dĩ nhiên là tôi đồng ý Cậu Vương để mắt tới là phúc phần nhà nó Sau này nó là người của cậu Tùy cậu sai bảo Muốn chém muốn giết là tùy cậu. Dứt lời bố mẹ Dương Trí Khiêm sai người làm tách tôi khỏi người Trí Khiêm. Lúc này Trí Khiêm có níu tay tôi lại nhưng mà lực cầm trên tay không còn nữa. Từ từ từ từ buông thõng. Còn tôi, tôi dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình lên tiếng hỏi. Anh định làm gì chứ? Trấn Vũ không thèm trả lời tôi. Anh xoay thân người cao giáo của mình Đi ra hướng ngoài cổng Bố mẹ trí khiêm cũng đi theo Cậu Vương, cậu về nhá Tôi bị ném lên xe Thực sự muốn nói rất nhiều Nhưng sức cùng lực kiệt Tôi ngất liệm lúc nào không hay Tôi không biết mình ngất đi bao lâu Chỉ biết khi tôi tỉnh lại Thì bản thân tôi đang nằm trên một chiếc giường xa lạ Vừa cử động Cả người tôi đã truyền đến cảm giác đau nhức. Khi đang còn nếm trải cơn đau đấy thì cánh cửa phòng được bật mở, ánh sáng cũng theo đó mà chuyển vào bên trong, khiến cho tôi có chút trói mắt. Sau khi mắt nhắm mắt mở mấy lượt, tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên xe lăn và được người khác đẩy vào. Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng nói chuyện với tôi. Cô tỉnh rồi đi à, cô thấy trong người thế nào? Có phải là còn đau lắm không? Chị... Chị là ai? Còn đây là đâu? Tôi là vợ của anh Vũ Tôi tên là Mộng Cầm Nghe xong lời giới thiệu của người đứng trước mặt Cổ họng của tôi bỗng cứng đờ Mãi sau mới mấp máy được cánh môi Vợ Vợ của anh Vũ sao? Ừ, tôi là vợ của anh Vũ Anh ấy nói tôi sang đây xem tình hình của cô như thế nào Để bố trí công việc Nhưng mà tôi thấy cô chưa được khỏe lắm Cô cứ nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa đi Khi nào sức khỏe ổn định Thì tôi sắp xếp công việc cho cô sau Nhá Tôi ngoài vâng giả Thì không biết nói gì thêm Cô ấy mỉm cười dịu dàng Rồi được người đẩy ra bên ngoài Tôi nhìn theo cho đến khi họ đóng cửa phòng lại Mới dám thở mạnh một hơi Cô ấy là vợ của Trấn Vũ sao Là người phụ nữ mà tôi từng nghe qua Vừa xinh đẹp lại hiền lành Giá thế tương xứng với anh Không biết cô ấy có biết mối quan hệ của tôi và Vũ không Mà thái độ lại dễ chịu với tôi như vậy Đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ này Tâm trạng của tôi rơi vào một mớ hỗn độn dối rắm. Bao nhiêu năm không gặp Bây giờ vừa gặp lại nhau Lại đối diện với nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này Nghĩ đến thôi Mà tôi không thờ được Lòng ngực cuộn lên một cơn đau kịch liệt Mấy ngày sau đó Mỗi ngày ba lần tôi được người khác đem cơm nước tới tận phòng Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy chấn vũ lần nào đến Vợ anh cũng không ghé vào Đến ngày thứ ba tôi thấy người khỏe hơn Vết thương khô mài Tuy chưa lành lại Nhưng tôi có thể đi đứng bình thường Nên tôi quyết định mở cửa phòng bước ra bên ngoài Cảnh tượng bên ngoài đồ sổ Chứng tỏ sự giàu có của gia tộc họ Vương Người ăn kẻ ở cũng nhiều lắm Thấy tôi mọi người đều nhìn tôi Xì xầm rằng tôi là người mà cậu chủ đã đem về Lúc đó thì vợ của Vũ xuất hiện Người đầy cô ấy mới mắng mấy người kia Không lo làm việc mà lo nhiều chuyện Bọn họ cúi đầu chào mợ rồi tàn ra tiếp tục công việc Vợ của Vũ tiến đến chỗ tôi đang đứng Nhận miệng cười Một nụ cười đẹp giống như sương mai Cô khỏe rồi sao? Mà lại ra đây rồi? à vâng tôi tôi khỏe nhiều rồi cảm ơn chị người đứng sau lưng vợ của vũ lập tức chỉnh lời của tôi hỗn xược phải gọi là mợ ai là chị của cô vợ của vũ mềm mỏng từ cử chỉ cho đến lời nói cô ấy không biết thì mình nhắc nhở không nên nặng lời như vậy nếu như cô khỏe rồi thì cô đi theo tú chân cùng nhau hầu hạ tôi cô thấy rồi đấy Chân của tôi không đi đứng được như người bình thường, nên rất bất tiện, cần người giúp đỡ nhiều việc. Mà tôi chưa biết, tên của cô là gì để tiện xưng hô. Dạ, tôi tên là Chi, Thủy Chi. Ồ, oh, tên cô rất đẹp, mà trông cô rất xinh. Từ bây giờ cô cứ đi theo tôi. Tôi xem trọng những người thật thà hay thằng trung thành, những người như vậy tôi nhất định không bạc đãi. Tôi cúi thấp đầu dạ một tiếng. Sau đó, mợ ấy lại hỏi tiếp. Hoàn cảnh của cô là như thế nào? Tôi chỉ nghe chồng tôi nói rằng anh ấy nhặt cô về. Tôi đang chưa biết trả lời như thế nào thì Trấn Vũ từ đâu xuất hiện và trả lời thay tôi. Cô ta bị chú cũ đánh đuổi nên anh đem về. Cứ sắp xếp cho cô ta một chân dưới bếp là được rồi. <cười> dạ, em thấy cô ấy xinh xắn dễ thương. Vừa nhìn... Là có thiện cảm ngay Nên em muốn cô ấy cùng với Tú chân hầu hạ em Anh thấy có được không? Ừm, em thích là được Nói xong Trấn Vũ quay sang nhìn tôi Giây phút này tôi không biết Trong đầu của anh đang nghĩ gì Chỉ thấy trong đôi mắt thâm sâu ấy Một màu đen tuyền Như một hố sâu không đáy Vừa lạnh lẽo vừa xa cách Nhưng cũng vừa từng gần gũi và thân thuộc Anh nói với tôi Hậu hạ cho tốt Nên nhớ cái mạng của cô Là do tôi nhặt về Từ nay về sau sống chết của cô Đều là do tôi quyết định Tôi muốn cô sống thì cô được sống Còn như tôi muốn cô chết Thì cô phải chết Biết chứ Tôi vẫn đang nhìn Trấn Vũ Nhìn người đàn ông mà tôi từng ngà đầu lên vai anh Ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống Anh hôn lên mái tóc đen tuyền của tôi Chúng tôi đan tay vào nhau Cùng thế non hẹn biển, kiếp này chỉ yêu duy nhất một người, sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa rời. ấy vậy mà đến sau cùng, lời thề chẳng thắng được thời gian và hiện thực, bức tranh hôn nhân của chúng tôi vẽ ra chính thức khép lại, chấm dứt cuộc tình, ngỡ đẹp như tranh. Còn bây giờ, người đứng trước mặt tôi lại mang một khuôn mặt lãnh khốc từng lời nói từng hành động đều cách xa vạn dặm Vâng, tôi biết rồi thưa cậu Vương Tôi chỉ xin cậu cho tôi vào bệnh viện Chăm sóc bố tôi đang ở một mình trong đó Mấy ngày nay không thấy tôi Chắc là bố tôi lo lắng lắm Xin cậu xin mở Cho tôi đến gặp ông ấy Thôi được rồi Tôi cho cô đúng một tuần Để thu xếp việc gia đình Đúng ngày Cô phải quay lại đây làm việc Nếu không thì đừng có trách tôi Cảm ơn cậu Vậy tôi xin phép đi luôn Trấn Vũ không đáp nữa, anh xoay người đi thẳng. Vợ của anh lúc này mới hỏi tôi. Bố cô đang ở bệnh viện nào? Cô định đi bằng gì đến đó? Trong người cô có tiền chưa? Dạ, thưa mợ, tôi... Tôi không có tiền. Mợ cầm cửa nhẹ, rồi bảo chị Tú chân đưa tôi ít tiền làm lộ phí đi đường, còn tốt bụng dặn dò tôi. Cố gắng chăm sóc bố cô cho khỏe mạnh. Tôi nói với anh Vũ cho. Cô đừng sợ. Vâng vâng. Tôi cảm ơn mợ Vậy tôi xin phép mợ tôi đi Đến bệnh viện Tôi đi thật nhanh vào phòng bệnh của bố Nhưng trái với sự lo lắng của tôi Bố nhìn thấy tôi mặt mũi rất bình thường Còn hỏi tôi Con xong việc rồi đấy à, à Dạ Bố bảo con xong việc gì à <cười> Thì cậu khiêm vào Nói sắp tới nhà họ có nhiều việc Cần con phụ giúp Nên vào thông báo cho bố biết Cậu ấy còn cho người đến chăm sóc bố Con không biết à Ơ kìa Cậu ấy đến rồi Cậu Khiêm Tôi xoay đầu lại Nhìn thấy Dương Trí Khiêm bước tới chỗ mình Mắt sáng lên tôi vội vã hỏi Sao cô lược đến đây Cô đến khi nào Anh ta có làm gì cô không Trước biểu hiện và những câu hỏi của Trí Khiêm Khiến cho bố tôi ngạc nhiên Anh ta nào chứ Cậu Khiêm mà Cậu đang nói gì vậy Không phải cậu nói với tôi Con Chi đang ở dương ra sao? Sao cậu nói giống như con gái của tôi? Bị ai đó bắt đi vậy? Tôi sợ bố lo lắng nên tôi đành nói dối. Dạ không có gì đâu bố. Bố thấy trong người thế nào? Bố còn ho nhiều không ạ? Ừ, còn ho. Nhưng mà bố không sao. Chi khiêm ra hiệu cho tôi ra ngoài nói chuyện. Cậu ấy nói cậu ấy được bác sĩ cho biết. Bệnh tình của bố tôi và cậu ấy đồng ý ký giấy phẫu thuật. Bác sĩ sắp lịch mổ vào sáng ngày mai Thật sao Cảm ơn cậu Tôi sẽ cố gắng tìm cách Kiếm tiền trả lại cho cậu Chỉ khiêm nhìn tôi thở dài Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô Tôi thực sự Không có như những gì mà bọn họ nói đâu Hôm đó tôi đến Dương gia tìm cậu để vay tiền Để có tiền phẫu thuật cho bố tôi Nhưng mà cậu đi công việc không có nhà Tôi có hỏi vay tiền mẹ cậu Nhưng bà ấy không cho Sau đó thì bà ấy đi lo chuyện của Gia Mẫn Tôi định đi về Nhưng mà lúc đấy bố cậu về tới Tôi lại tiếp tục vay tiền của bố cậu Ông ấy không trả lời ngay Mà sai gì mai đem đồ đạc vào bệnh viện cho Gia Mẫn Lúc đó trong nhà chỉ còn một mỗi mình tôi và ông ấy Ông ấy nói rằng nếu tôi muốn có tiền phẫu thuật cho bố Thì phải ngủ với ông ấy Vài năm sau Ông ấy sẽ cho tôi về với bố tôi Nhưng tôi không đồng ý Bởi vì tôi biết tính cách của mẹ cậu rất dữ dằn, nhưng không hiểu tại sao ông ấy và cái chị kia lại đổ an cho tôi như vậy, nói tôi dụ dỗ ông ấy. Cậu khiêm, nói thật, nếu tôi có ý định dụ dỗ thì tôi chọn cậu, không phải là tốt hơn chọn ông ấy sao? Tôi tin cô, nhưng lúc đó mọi bằng chứng đều bất lợi cho cô, nên tôi bất lực. Tôi chờ mắt nhìn cô bị đánh. Tôi... Tôi xin lỗi. Cậu không có lỗi gì. Tôi chỉ không hiểu vì sao bố cậu làm vậy. Tôi đã làm gì đắc tội với ông ấy. Mà ông ấy phải dồn tôi vào đường chết như vậy chứ. Tôi thở hắt ra một hơi. Đưa mắt nhìn xa xăm vô định. Giống như tương lai của mình. Mịt mờ không có điểm sáng. Dường trí khiêm đưa tay. Đặt lên lan can. Lại tiếp tục hỏi tôi. Bên đó thế nào? Bọn họ đối xử có tốt với cô không? Có. Mợ chủ bên đấy rất tốt với tôi. Mợ ấy sắp xếp cho tôi. Đi theo hầu hạ mợ ấy. Dương Trí Khiêm xích lại đứng gần tôi hơn. Sau đó đặt bàn tay của mình lên bàn tay tôi. Chị à, tôi sẽ tìm cách đưa chị ra khỏi đó. Chị chờ tôi nhé. Từ lâu tôi đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Trí Khiêm. Nên khi cậu ấy nói những lời này, Tôi không quá kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp trả lời lại thì có một giọng nói lạnh như băng cất lên rất lớn. Cô xin tôi đến bệnh viện chăm sóc cho bố cô. Đây là bố của cô đi à? Không cần nhìn mặt, chỉ nghe âm giọng thì tôi cũng biết đó là giọng nói của ai. Cả tôi và Trí Khiêm đồng thời quay người lại. Vương Trấn Vũ đứng cách xa chúng tôi một đoạn ngắn Bên cạnh anh ấy còn có bác sĩ Tiến. Không hiểu sao khi thấy anh, tôi vô thức thu cánh tay mình khỏi tay của Trí Khiêm. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Rõ ràng ở hiện tại, chúng tôi không là gì của nhau. Vậy mà khi ấy, nhìn thấy anh chừng mắt nhìn về phía tôi, tôi lại hoàng sợ. Tôi vội vàng thu tay và giải thích. Tôi và cậu Khiêm đang nói về bệnh tình của bố. Ngày mai bố tôi được phẫu thuật, thế nên... <cười> Nói bằng miệng hay là nói bằng tay đây? Sường Trí Khiêm trả lời ngay. Bằng miệng hay bằng tay? Hình như không liên quan đến anh đâu. Anh Vương nhỉ Ồ, cậu còn trẻ nhưng mà trí nhớ của cậu quá kém nhỉ? Mới mấy hôm mà cậu không nhớ thì làm sao mà cậu tiếp quản được sường diệt nhà cậu? Tôi thật sự quan ngại cho ông ngoại của cậu đấy. Bị chửi xéo sắt, Sường Chí Khiêm nhíu chặt trong mấy giây Sau đó liền đáp lại Tuy hiện tại anh là chủ mới của cô ấy Nhưng không phải chuyện gì Cũng nằm trong sự kiểm soát của anh Nhất là chuyện tình cảm nam nữ Không ngại để nói cho anh biết Tôi yêu cô ấy Ồ, vậy sao Tiếc là tôi không những kiểm soát công việc tôi giao cho cô ta Mà thậm chí đến cả cái mạng của cô ta Cũng nằm trong tay của tôi Nói dứt câu Chấn vũ nhìn sang tôi Tôi biết ý, liền đi vào trong phòng bệnh của bố. Bác sĩ cũng đi vào để thăm khám lại lần nữa, nhắc nhở sáng mai phẫu thuật. Tôi loay hoài với bố một lúc, thì nhìn ra bên ngoài, không thấy vũ và khiêm đâu. Chắc là hai người họ đều đã về. Sáng hôm sau bố tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi trong lo lắng. Dù bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật này không quá phức tạp tỷ lệ thành công rất cao, nhưng tôi vẫn rất hồi hộp. Ánh mắt trông ngóng, chờ cánh cửa phòng ấy, mở ra, tôi liền chạy lại. Bác sĩ nói với tôi, Cả phẫu thuật thành công tốt đẹp, bệnh nhân được đưa sang phòng hồi sức rồi nhá. Tôi nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ lia lìa lìa, rồi chạy sang phòng hồi sức cùng với bố tôi. Do còn thấm thuốc mê, nên bố tôi chưa tỉnh. Y tá căn dặn tôi những việc cần thiết trong quá trình chăm sóc người hậu phẫu, sau đó cũng rời đi. Một mình tôi ngồi cạnh bên giường bệnh của bố Cầm lấy bàn tay gầy guộc Mà áp mặt mình vào đó thật lâu Bởi vì tôi biết Bây giờ tôi là người của Vũ Anh ghét tôi tận xương tận tủy Chắc chắn không bao giờ tha tội cho tôi Bởi vậy Chắc là tôi ít có thể về thăm bố tôi Cho nên những giây phút này Tôi thực sự trân trọng biết bao Sau khi phẫu thuật xong Bố tôi phục hồi tương đối tốt Bác sĩ ngày ba lần sáng trưa chiều đều ghé qua thăm và khám đầy đủ. Nhưng hai bác Xuân và Quang tuyệt nhiên không ghé qua thăm bố tôi lần nào. Tôi có hỏi bố mấy ngày qua hai người họ có ghé qua không thì bố tôi nói có. Có gặp Chí Khiêm. Nhưng mà tôi không biết bọn họ nói gì với nhau mà bố thấy sắc mặt của bác Xuân rất lạ rất hoàng sợ rồi sau đó vội vã chạy về. Từ hôm đó đến nay Không nhìn thấy hai bác vào thăm bố tôi lần nào nữa. Tôi nghĩ có khi nào trí khiêm nói chuyện tôi bị Vũ đưa đi cho bác Xuân biết nên bác ấy mới biểu hiện như vậy. Bởi vì đầu dây mối nhỏ là do bác ấy bày nên chưa chả có lý do gì khiến cho bác ấy sợ sệt và phải bỏ về như vậy. Chỉ có thể nguyên nhân là do như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh vậy mà đến ngày bố tôi được xuất viện Bố tôi, được tôi đưa về nhà bác Quang, nhìn thấy bố con tôi về, bác Xuân sửng sốt, chạy ra hỏi ngay. Sao? Sao mày lại ở đây? Thế không phải là mày, mày bị cậu Vũ đưa đi à? Cháu xin về chăm sóc bố cháu, nên là cậu ấy đồng ý à? Thế, cậu ta có làm gì mày không? Bác Xuân nhìn tôi từ đầu đến chân thắc mắc, bố tôi hỏi ngay. Suốt cuộc là cái cậu Vũ đấy là ai? Bà Chị với cả cậu Khiêm nhìn thấy đều hỏi cái chi như vậy chứ. Mọi người đang giấu tôi chuyện gì có đúng không? Bố à, từ từ con kể cho bố nghe. Bây giờ bố vào trong nhà nghỉ ngơi trước đi ạ. Bác Xuân vội vàng cản chúng tôi lại. Này này này, mấy người định đi đâu? Dạ, cháu đưa bố cháu vào trong nhà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đâu không nghỉ? Sao lại vào nhà tao làm gì? Tao, tao không đồng ý. Tại sao vậy bác? Bác Xuân lúc này nuốt một ngụm nước bọt rồi nói luôn. Bây giờ mày là người của cậu ta rồi, tao không muốn dính dáng gì đến mày. Nhỡ như có chuyện gì, ôi trời ơi phiền phức lắm, chi ơi là chi. Tóm lại là bố con mày, muốn đi đâu thì đi, tao không thể nào chứa chấp bố con mày được, đi đi, đi đi. Bác Xuân xua tay đuổi bố con tôi ra khỏi nhà, không cho bố con tôi vào trong. Lúc này bác Quang về tới thấy ồn ào. nên bước ra hỏi có chuyện gì bác Xuân ghé tay bác Quang nói gì đó mà khi nhìn thấy bố con tôi bác ấy cứ nhìn chân chân sau đó thì xua tay không cho bố con tôi vào trong nhà dưỡng bệnh khiến cho bố con tôi ngơ ngác bởi vì ngoài bác Quang thì chúng tôi làm gì còn ai thân thích chứ bác ơi nếu bây giờ con và bố con đi thì đi đâu được ạ Thì đấy là chuyện của bố con mày, làm sao mà tao biết được. Tao không có nghĩa vụ nuôi nấng chăm sóc cho ai cả. Nhưng bố cháu là em ruột của bác cơ mà. Anh em gì cái loại cờ bạc đỏ đen đấy. Thôi thôi thôi, không nói nhiều, chúng mày đi đi, đi đi. ba Quang rất tuyệt tình, đẩy bố con tôi ra khỏi cổng nhà, lạnh lùng khóa chặt lại. Mặc cho tôi có gọi khàn cổ họng, bác ấy cũng không chịu mở. Bố tôi lắc đầu nói với tôi. Thôi chị ạ, con đừng gọi Mình làm phiền hai bác như vậy Là nhiều rồi con Nhưng mà bố ơi Chúng ta biết đi đâu bây giờ à bố Bầu trời bao la Nhưng giây phút này Bố con tôi không có chỗ dung thân Những hạt mưa tí tách rơi xuống Không làm cơ thể chúng tôi bị ướt Nhưng mà chúng tôi ướt lòng Tôi diều bố tôi vào một cái tròi nhỏ Không có người ở Nhìn ra bên ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn hơn Bố tôi vừa từ bệnh viện về Sức khỏe còn yếu Không thể nào không có nơi ở đàng hoàng được Suy nghĩ một lúc Thì tôi nghĩ rằng Người có thể giúp được tôi Chỉ có mỗi dương trí khiêm Tôi mím môi quay sang căn dặn bố ở đây Tôi dùng số tiền ít ỏi của mình Bắt một chiếc xe kéo Đến dương ra Đi tìm trí khiêm May thay khi xe kéo vừa dừng lại trước cổng Khi Trí Khiêm cũng vừa về tới, tôi liền nhờ cậu ấy có thể giúp đỡ cho bố tôi một nơi để dưỡng bệnh được không? Trí Khiêm nhìn tôi, không hề suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Được chứ, bây giờ chú đang ở đâu? Ở gần nhà bác tôi. Vậy chúng ta đến đó. Tôi lên xe hơi của Dương Trí Khiêm, dọc đường có nói qua tình hình của chúng tôi, rằng chúng tôi không còn ai thân thích. Cùng đường lắm mới đến làm phiền cậu ấy. Chí Khiêm cười nói với tôi Có gì đâu mà phiền Tôi thấy rất vui Khi được Chi tìm đến tôi Nhờ tôi giúp Nhưng mà tại sao hai bác của Chi Lại không cho em ruột của mình tá túc chứ Tôi thở dài Hình như Chí Khiêm hiểu lầm Nên lập tức giải thích À tôi, tôi chỉ thắc mắc thế thôi Chứ tôi không có ý gì Mà hôm tôi gặp bác gái Tôi nói chuyện Chi bị nhà họ vương kia đem đi Sắc mặt của bác gái rất lạ hoảng sợ đến mức Nói năng lắp bắp rồi bỏ về Giống như bị ma đuổi Hình như bác ấy có quen biết với Trấn Vũ Có phải không Ừ Cũng có biết Nghĩa là chi Quen biết anh ta từ trước sao Tôi khẽ gật đầu thừa nhận Là tôi có biết Trấn Vũ Chứ không nói ra chuyện Tôi xem chút nữa Là vợ của Trấn Vũ Chúng tôi có duyên nhưng không có phận Chỉ đi với nhau một đoạn đường ngắn ngủi Sau đó lại phải dừng lại lộ trình ấy Tôi trả anh về với thế giới của anh Tôi trở về thân phận thực sự của tôi Chúng tôi sinh ra vốn dĩ không dành cho nhau Cưỡng cầu cũng không được hạnh phúc Tới căn tròi bò hoang kia Chỉ khiêm chở bố con tôi đến một căn nhà khác Cách nhà bác Quang khá xa Nghe cậu ấy nói căn nhà này Cậu ấy vừa mua của một người quen biết Họ đi nơi khác sinh sống, nên bán nhà và để lại rất nhiều đồ đạc. Bây giờ chúng tôi vào ở, không cần mua thêm rất rất nhiều thứ khác nữa. Tôi xách đồ còn trí khiêm dìu bố tôi bước vào bên trong. Quả đúng là từ bàn ghế đến vật dụng nấu nướng, còn lại rất nhiều. Trí khiêm đỡ bố tôi ngồi tạm bên bộ bàn ghế, còn tôi chạy đi dọn dẹp giường chiếu để cho bố tôi vào nằm nghỉ ngơi. Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi cho bố, Tôi quay ra nhìn Trí Khiêm thì không nhìn thấy cậu ấy đâu nữa. Chiếc xe không còn bên ngoài. Tôi không biết cậu ấy đi đâu nên xuống bếp dọn dẹp lại cho sạch sẽ để chuẩn bị nấu nướng. Nhưng ngặt nỗi. Vật dụng thì có nhưng mà tôi quên mất không có gạo, không có mắm muối và thức ăn. Nơi này tôi chưa từng đến nên cũng không biết chợ búa ở đâu mà đi mua. Đang loài hoài thì Trí Khiêm bước vào trên tay cầm theo những thứ mà tôi đang cần Nào là gia vị nêm nếm, thịt cá Cậu ấy còn ra xe Vác vào một bao gạo lớn Tôi trố mắt ngạc nhiên Cậu đi mua ở đâu? Sao không bảo tôi? Tôi đi cùng với cậu Ở gần đây có chợ May mà họ vẫn còn một ít thịt cá Nào Chi Chi đem vào nấu nướng đi Chắc là chú đói rồi À cả tôi nữa Vậy cậu ngồi đợi tôi một chút nhé Tôi làm nhanh lắm Để tôi phụ với Chi Dạ thôi Ai lại để cho cậu làm mấy chuyện này Cậu cứ ngồi nghỉ đi Tôi làm một nhoáng là xong thôi Nhưng mà tôi muốn phụ chi Đưa rau đây tôi nhặt cho Dương Chí Khiêm nhất định muốn phụ tôi Thế nên tôi không cản được cậu ấy Cho nên tôi nhờ cậu ấy nhặt rau cho mình Còn mình thì đi nhóm lửa nấu cơm Lúc này trời dần về chiều Do lúc nãy có mưa Nên thời tiết xe lạnh Tôi đứng bên bếp lửa Nêm nếm lại thức ăn Lúc quay sang thấy Trí Khiêm đang nhìn tôi chân chân Cậu ấy vừa nhìn tôi Lại còn cười nhẹ Khiến cho tôi ngại ngùng Làng tránh ánh mắt đó Tôi... tôi... tôi nấu Tôi nấu xong rồi Cậu giúp tôi sắp xếp lại bàn ghế đi Tôi bê cơm ra ngoài nhé Ừ, được chứ Trong này tôi sắp xếp thành hai phần Một phần cháo thịt bằm cho bố Một phần cơm canh cho tôi và Trí Khiêm Tôi bảo cậu ấy ăn trước Tôi đi cho bố tôi ăn rồi sau đó tôi ra ăn sau. Nhưng khi mà tôi cho bố tôi ăn xong thì quay ra nhìn thấy Chí Khiêm vẫn đang ngồi đợi tôi. Nhìn thấy tôi bước ra, cậu ấy kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống, tôi liền hỏi ngay. Sao cậu không ăn trước mà đợi tôi làm gì? Ừm, tôi đợi chi? Ăn cùng cho vui. Do quá gấp rút, với lại không có đầy đủ nguyên liệu nên tôi chỉ nấu hai món. Một món canh và một món kho mặn Vậy mà chí khiêm cứ khen tôi nấu ngon Cậu ăn tù tỷ ba bát cơm đầy Khen tôi nấu ngon hơn cả đầu bếp Tôi vừa dọn dẹp vừa cười Cậu khen cho tôi vui chứ gì Chứ tôi làm sao mà nấu ngon Hơn cả đầu bếp được chứ Tôi nói thật Không tin hôm nào tôi đưa chi đi ăn Xem họ nấu có ngon bằng chi không Tôi chỉ biết cười thôi Đem chén bát đi rửa Xong xuôi thì thấy bên ngoài trời dần tối Nên tôi rục cậu ấy ra về Trước khi đi Chí Khiêm còn đưa cho tôi số điện thoại Của Sường Dệt và của nhà Để khi nào có việc Thì cứ gọi cho cậu ấy Cô cứ cầm lấy đi Cảm ơn cậu Nếu hôm nay không có cậu Bố con tôi không biết phải đi đâu về đâu Sường Chí Khiêm cười Dù trời đã nhá nhem tối Nhưng vẫn che mở nụ cười tươi giói Của cậu ấy Đừng khách sáo như vậy Tôi cam tâm tình nguyện giúp chi Chi này, đợi tôi một thời gian nữa. Tôi sẽ tìm cách đưa Chi rời khỏi nhà anh ta. E là khó lắm. Chi yên tâm đi. Tôi có dò hỏi rồi. Tôi biết vợ của anh ta là người hiểu chuyện. Tôi sẽ tìm cơ hội gặp chị ấy và ngò lời xin chuộc Chi về. Tôi nhìn Dương Trí Khiêm dưới màn trời không quá tối. Tôi thấy rõ đáy mắt kiên định của Trí Khiêm cũng như thấy chân tình mà cậu ta dành cho tôi. Không nén được tò mò. Tôi hỏi ngay Chị Khiêm này Tôi có gì để cậu phải bận lòng như vậy Không nói đến chuyện tôi và ông cậu Dù không có chuyện đó Thì mẹ cậu không chấp nhận một đứa con Có xuất thân thấp kém như tôi làm con dâu Thế nên Tình yêu là thứ tình cảm Thứ nhất là xuất phát từ con tim Chứ không phải là đong đo tính toán Xuất thân cao thấp Chỉ cần con tim rung động Thì chính là môn đăng hộ đối Thu thật Lần đầu tiên tôi gặp Chi, tôi đã bị Chi hấp hồn, chớ trêu thầy Chi lại là cô dâu bất đắc dĩ của ông ngoại tôi. Nhưng mà không sao, tôi và mọi người đều biết, giữa Chi và ông không có gì ngoài cái danh nghĩa đấy. Nói trắng ra là hữu danh vô thực. Giềng cái danh nghĩa ấy cũng đủ làm bức tường ngăn cách tôi và cậu. Cậu khiêm này tôi xin lỗi, nhưng tôi e, tôi và cậu... Chí Khiêm không cho tôi nói thêm Cậu ta ngắt lời của tôi Tưởng có cao cách mấy Tôi cũng đập nát Tôi sẽ cưới Chi Chờ tôi nhé Chi nhất định phải chờ tôi Tôi im lặng nhìn Chí Khiêm lên xe Chiếc xe lăn bánh dần dần khuất vào bóng đêm tĩnh mịch Tôi đóng cánh cổng lại Đi vào trong nhà nói chuyện với bố tôi vài câu Sau đó lại bắt tay Lau chùi mọi thứ cho thật sạch sẽ Xong xuôi hết thì trời đã khuya Bố tôi cũng đi ngủ Tôi chỉnh lại chăn cho bố xong Thì ra trước hiên nhà Tựa đầu vào cánh cửa nhìn trăng tròn vành vạch Lại nghĩ về những ngày tháng Sắp tới bố tôi phải sống một mình Cái gì cũng tự thân vận động Trong khi ông vừa mới phẫu thuật xong Càng nghĩ Lại càng thương xót cho bố Rồi sau đó tôi lại nghĩ tới bản thân mình Hằng ngày phải đối diện với Vũ Với vợ của Vũ Thú thật, chỉ cần nghĩ thôi, mà tôi đã biết trái tim mình sẽ đau đớn ra sao khi ngày ngày nhìn người mình yêu bên cạnh vợ con, chào nhau những cử chỉ lời nói âu yếm. Tôi chẳng qua, chỉ là một người con gái bình thường, yếu đuối mỏng manh như ngọn cỏ dại ven đường, không kiên cường như cây cổ thụ rắn giỏi, có thể trụ vững trước những trận cuồng phong của tạo hóa. Cứ mãi nghĩ ngợi mông lung, tôi ngủ gật bên cửa, đến khi giật mình mở mắt thì thấy trời đã sáng. Trên người còn có chiếc chăn mỏng choàng lên. Tôi gấp cái chăn đem vào trong hỏi bố. Đêm qua bố đắp chăn cho con đi ạ. Đâu có đâu. Bố ở đây, đâu có ra ngoài. Sao thế con? Tôi đưa cái chăn lên trước mặt. Con ngắm chăn xong ngủ quên. Khi thức dậy thấy có cái chăn trên người. Con cứ tưởng là bố đắp cho con. Không có. Vậy là ai đắp cho con? Không nhẽ nhà này có ma hả bố? Ma nào mà bác cây chăn đem ra cho con được chứ? ba có thì con ma đó chắc chắn là một con ma tốt bụng. Bố con tôi phì cười với nhau. Tôi đi đun nước ấm lên cho bố rửa mặt mũi rồi lấy một số thực phẩm ngày hôm qua mà chỉ khiêm mua Nấu thành bữa sáng cho hai bố con Ở đây chỉ có hai bố con tôi Chúng tôi nói chuyện vui vẻ Và không cần phải nhìn ánh mắt của người khác Ước gì đây chính là nhà của chúng tôi hàng ngày bố tôi đi ra đồng Còn tôi ở nhà nấu cơm Trồng rau nuôi gà chân vịt Cơm nước chờ bố tôi về Cuộc sống yên bình giản dị như vậy Là tôi mãn nguyện lắm rồi Chỉ tiếc là Một hai ngày nữa thôi Tôi phải quay lại nhà của Vũ Tôi lại phải xa bố tôi Sao thế kia Đang vui mà con Mặt mũi lại bí xị thế kia Bố ơi bố Một hai hôm nữa bố khỏe Con phải về làm việc thi thoảng con đến thăm bố nhé Bố ở một mình Phải biết chăm sóc bản thân Bố đừng có chủ quan đấy Cái con bé này Chỉ có vậy thôi Thế mà làm bố hết hồn Bố già rồi còn gì nữa Đâu phải trẻ con Bà không biết tự lo cho bản thân Còn con ấy, Về đây cố gắng làm việc Cậu khiêm tốt với chúng ta như vậy Con phải biết điều Nghe chưa Tình hình của bố khỏe hơn Nên tôi cũng nói thật Việc tôi không còn sống ở dương gia nữa Tôi kể cho bố nguyên nhân vì sao Vợ chồng bác Quang lại không muốn dính dáng đến tôi Nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối Bố tôi trầm ngâm rất lâu Ánh mắt của ông vô cùng lo lắng Bố thấy con về bên đấy Khó sống lắm chị ạ Con biết Nhưng mà chắc là anh ấy Không giết con đâu bố Nếu như muốn con chết Thì ngày hôm đó Anh ấy để cho mẹ trí khiêm ra tay đánh con chết rồi Cần gì phải lên tiếng Nhặt xác con về chứ Chỉ là Có những lời khiến Cổ họng của tôi nghẹn ứ Không thể nào nói thành câu. Chỉ là con còn yêu cậu ấy. Ngày ngày nhìn thấy cậu ấy bên vợ con mình. Con sẽ đau lòng. Có đúng không? Nghe bố hỏi như vậy. Tôi gật đầu. Tôi đang còn yêu. Rất còn yêu Vũ. Yêu anh như ngày xưa. Nhưng thà rằng không thấy. Còn đằng này ngày ngày nhìn thấy người yêu mình bên cạnh một người phụ nữ khác. Thử hỏi xem ai mà không đau lòng chứ. Tôi đau lắm, trái tim tôi đau như có hàng vạn mũi tên đâm vào. Mấy ngày sau, thấy tình hình của bố đỡ hơn nhiều nên tôi phải quay lại Vương ra. Lúc tôi về là buổi sáng nhưng cả ngày hôm đó không thấy Vũ xuất hiện mà tôi lại không dám hỏi ai. Nhưng mà thả không thấy, trái tim còn dễ thở hơn chứ mỗi lần nhìn thấy anh xuất hiện hô hấp của tôi thực sự không còn nghe theo lý trí. Buổi tối, chị tú chân sai tôi đi đun nước cho mợ cầm ngâm chân nghe gì bếp nói ngày nào mợ ấy cũng phải ngâm chân bằng thảo dược để không bị teo chân tôi nhìn trước nhìn sau không thấy ai nên mới hỏi gì ấy chân của mợ cầm bị lâu chưa gì cũng mấy năm rồi trước khi mợ ấy lấy cậu vũ tầm một năm thì bị tôi à lên một tiếng sau đó bê chậu thảo dược lên phòng chị tú chân hướng dẫn tôi để chậu nước ngay dưới chân của mợ cầm sau đó thử nhiệt độ nước vừa phải không được quá nóng không được quá lạnh chỉ hơi ấm ấm chị thử giúp em xem thế này đã được chưa à chị tú chân đưa tay chạm vào nước sau đó gật đầu ừm được rồi bây giờ cô cởi dép của cô chủ ra cởi cả tất chân sau đó cầm chân của cô ấy đặt từ từ vào chậu nước Chị Tú chân nói đến đâu, tôi làm y chang đến đó. Nhưng chị Tú chân không vừa ý, lại quát tôi. Cô làm cái gì thế? Bảo nhẹ nhàng thôi, không nghe à? Hay là cô bị điếc? Em xin lỗi, em sẽ nhẹ nhàng hơn à? Đến cả tư thế hầu hạ mà cô còn không biết. Cô ăn hại vừa thôi, phải quỳ xuống, mới lau chân cho cô chủ được. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị Tú chân chị ấy lại tiếp tục chừng mắt quát tôi. Mày bị điếc à? Mày không nghe tao nói gì à? ta bảo mày quỳ gối xuống mới sửa chân được cho cô chủ cơ mà. Tôi lại nhìn sang mở cầm, mỡ ấy thong thả đưa tay lấy tách trà bên cạnh và không có dấu hiệu ngăn cản sự hung hãn của chị Tú chân Cũng đồng nghĩa với những gì mà chị Tú chân vừa nói là đúng. Tôi thực sự không biết, nhà giàu có quyền quý, lại có cả quy tắc người làm phải quỳ xuống, sửa chân cho chủ. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ dám thắc mắc trong lòng thôi. Chưa đầu dám nói ra chứ Tôi lặng lẽ quỳ dạp dưới chân của mợ ấy Nhẹ nhàng rửa đôi bàn chân trắng như tuyết Rồi xoa xoa bóp bóp Theo lời chị Tú Chân nói Để cho máu huyết được lưu thông Bên trên giọng của mợ cầm lại truyền xuống Cô mới làm lần đầu Làm được như vậy là tốt rồi Từ đây về sau Việc rửa chân Tôi giao lại cho cô Tôi gật đầu vâng giả Tiếp tục xoa bóp cho mợ ấy Sợ quỷ lâu, hai chân của tôi mỏi nhừ, đầu gối cũng đau. Nhưng tôi nào dám than thở, cô nén nhịn cơn đau mà tiếp tục xoa xoa bóp bóp cho chủ nhân. Đến một lúc rất lâu sau, mỡ ấy mới thông thả, buông ra hai từ được rồi. Nghe như vậy tôi liền đỡ chân của mỡ ấy qua cây khăn mà chỉ tú chân chuẩn bị sẵn, lau khô đôi chân ấy, rồi mới bê chậu nước đứng dậy. Có lẽ do quỷ quá lâu. Nên khi vừa mới đứng dậy Cả người tôi loạn troàng Dường như chân tôi bị va phải thứ gì đó Khiến cho tôi bị ngã rúi rùi Chậu nước lúc này đổ lênh láng trong phòng Băng lên cả người của mợ cầm Làm cho chị tú chân la lớn Nhanh như cắt Xong tới Chị ta tát vào mặt của tôi Mặt mũi của cô để đâu Làm nước bắn hết lên người của cô chủ rồi Tôi Tôi xin lỗi Tôi Tôi tôi cái gì Bào lau hết chỗ nước này Rồi ra ngoài trước quỳ đi Phạt cô quỳ một đêm Bởi vì cái tội vô ý Làm bắn nước lên người của mợ Tôi từng nghĩ bác Xuân và mẹ của Trí Khiêm Là những người phụ nữ ghê gớm Nhưng so với những quy tắc khắc nghiệt Giống như thời vua chúa tại đây Thì bác Xuân và bà Yến Còn dễ tính hơn nhiều Tôi lặng lẽ lau hết chỗ nước ấy Rồi ra ngoài cửa quỳ phạt Gió khuya thổi lớn Từng cơn gió tắp thẳng vào thân thể của tôi lạnh cóng Bộ đồ mỏng manh không chịu được cơn lạnh Làm cho cả người tôi run bần bật Hai tay tôi ôm lấy thân thể Cố gắng cắn răng chịu đựng Từng cơn gió lùa vào làn da thịt Đã lạnh ngắt của tôi Trong đêm đen tĩnh mịch ấy Tôi thấy có một bóng người đang tiến tới Tôi có phần run sợ Nhưng khi cái bóng ấy gần tới nơi Tôi mới nhận ra người đó Chính là Trấn Vũ Giây phút tôi nhận ra anh Thì anh cũng đứng trước mặt tôi Chúng tôi nhìn nhau Không ai nói với ai câu nào Một cơn gió lớn thổi đến Thổi mạnh đến mức làm cho mái tóc tôi bay tung tué Tôi vì lạnh quá mà run lầy bầy Người lạng trọng sắp không trụ được cây lạnh Như cắt da cắt thịt Cùng với cơn đau nhức Từ hai đầu gối chuyển đến Lúc ấy cửa phòng được mở ra Giọng của mợ cầm kinh ngạc Sao anh về muộn thế? Em tưởng ngày mai anh mới về. Xong việc thì về luôn. Cô ta phạm lỗi gì mà quỷ ở đây? Chị Tú chân nhanh nhỏ lên tiếng. Dạ thưa cậu, cô ta không chú tâm hầu hạ cô đi ạ. Làm đổ cả chậu nước rửa chân lên người của cô chủ nên bị phạt để ghi nhớ bài học này. Cũng là làm gương cho những người khác thưa cậu. Phạt như vậy đủ rồi. Nhưng mà thưa cậu, cô ta có tội phải bị phạt chứ ạ? Trấn Vũ nhìn chị Tú chân, Ánh mắt vừa sắc lạnh Giọng nói lại càng lạnh hơn Cô định chống đối Lại lời của tôi sao Dạ thưa cậu tôi không dám Vậy thì đừng có chĩa mồm vào Ngậm miệng lại Và làm tốt phận sự của mình đi Chị Tú chân bị mắng Cúi mặt không dám ngừng lên Trấn Vũ quay sang mở cầm Nói nhỏ Anh đưa cô ta về Để làm việc Chứ không phải để đem về Để cho thầy thuốc người ta đến người ta chữa trị Tốn kém biết bao nhiêu tiền Mặt của mợ cầm hơi tái đi Tôi nhìn thấy nụ cười có phần gượng gạo của mợ ấy Dạ em hiểu rồi Anh đã ăn uống gì chưa Em sai người đi nấu Ăn rồi Vũ ngắt ngang lời của vợ mình Sau đó nhìn tôi đang quỳ Chân mày của anh cau có Anh mắng tôi Cô còn không cút về phòng đi Cô định ăn vạ ở đây sao Do quỳ lâu nên chân tôi bây giờ tê cứng, đứng dậy không nổi, phải bấu tay vào thành cửa mới loạn trọng đứng lên. Tôi lê từng bước chân về phòng, kéo ống quần lên, thì thấy hai đầu gối của mình bị sương phù Tự dưng tôi tủi thân bật khóc, khóc nước nở trong màn đêm tĩnh mịch Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Lấy chồng già một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm My. Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và kênh đọc truyện vào buổi tối ngày hôm nay và cùng lắng nghe nội dung của tập 6, một bộ dung, một nội dung mà Tâm An nghĩ rằng là vô cùng là đau lòng khi mà chúng ta chứng kiến cảnh tượng cô gái tên là Chi gặp lại người yêu cũ của mình, gặp lại người chồng sắp cưới, người chồng cưới hụt của mình nhưng mà không thể nào bày tỏ được tình cảm và suy nghĩ, cô chỉ biết im lặng và chịu trận. Và không ngờ rằng Chấn Vũ sau bao nhiêu năm anh đã có một người vợ và người vợ này thực chất là lúc đầu cứ tưởng rằng là một người vợ hiền lành cam chịu và yêu thương chồng con yêu thương chồng thôi Nhưng mà sau này thì đến bây giờ thì tam An mới biết biết đâu được rằng mợ cầm trong câu chuyện này lại chính là một người thủ đoạn còn ác độc hơn cả bà Yến Vậy thì chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung của tập 7 để biết thêm những tình tiết bất ngờ khi mà cô gái tên là Chi của chúng ta quyết định